Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự đã phạt tới trước bồn cầu mà ói lên ói xuống Hắn hình như còn dìu cô lên trên giường Lấy cho cô một cốc nước Thật không ngờ Thì ra người đàn ông này còn rất biết chăm sóc cho người khác Cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng Cần trương cất tiếng hỏi Tôi... Tối tối ngày hôm qua Trong lời nói không phải là nhắc đến cái gì kỳ quái chứ Không có nha Evie dáng điệu vẫn bình thản nhàn hạ Cô chỉ là nói cho tôi biết việc liên quan đến tên bạn trai vô liêm gì trước thôi. Rồi sau đó đột nhiên sờ mặt của tôi. Nói rằng bộ dáng của tôi rất là đẹp trai. Cũng nghĩ muốn là bạn gái của tôi. Nhưng mà sợ duyên của tôi đối với phụ nữ tốt sẽ bị người đàn bà khác đoạt đi. Thực ra chỉ có câu nói đầu tiên là sự thật. Còn những thứ khác đều là nói dối. Nhưng mà hắn thích chính là trêu đùa cô. Thích nhìn thấy bộ dạng lúng túng đáng yêu của cô. Anh, anh nói vậy. chị tiền mặt phát đỏ. Ngay cả cô cũng đỏ tầm hoàng ý luận cất lời giải thích nói. Tôi, tuy rằng tôi cảm thấy anh thật sự là tuấn tú, ánh mắt siêu phóng điện nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không chủ động nói muốn làm bạn gái của anh nha. Chứng kiến khuôn mặt hắn đắc ý cười, cô mới hậu trí hậu giác ý thức được bản thân mình đã rơi vào bẫy của hắn, bị hắn moi ra lời không nên nói. Anh gạt tôi sao? Anh thật là sao quyệt mà. Cô thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Thật là đáng giận, người này tới cùng vẫn là thật xấu. Cần bàn là không phân biệt được lời nào là nói thật như thế nào lại là một câu giả. Đúng vậy, là tôi gạt cô. Elvis cười tuê rực rỡ thẳng thắn thừa nhận. Tôi giải thích cho cô. Bắt quá một câu kia lời nói là thật lòng của tôi. Tôi thích cô. Hy vọng cô sẽ là bạn gái của tôi. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng, vòng trụ ở eo nhỏ cổ cô. Ánh mắt như là điện, khóa chẳng về phía cô. Chỉ tin càng người hệt như rơi vào màu xanh thầm thần bí trong biển rồng. Đôi mắt màu lam của hắn sáng chói, nóng cháy, rẽ lên một tia yêu thương đặc biệt, mạnh mẽ tuyên cáo rằng hắn thích cô. Trái tim của cô thình thịch đập loạn, cô bị hắn làm cho mê muội, hơi thở kiêu gợi càng khiến đồ cô thêm trắng váng. Hai người khoảng cách vô cùng gần, gần đến mức hai gò má của cô nóng rực, trong không khí dường như chứa đựng rất nhiều hoa lửa mãnh liệt, chỉ cần có một chút vô ý thì liền bắt cặp thiên lôi đụng đến địa hỏa. Không được, không được. Một tiếng lý trí cuối cùng của cô kêu cô cần nhanh chóng quay đầu lại mà dừng cương trước bờ vực thầm. Không được. katherine kia thật sự rất là thích anh. Tôi không muốn bị cuốn vào giữa tình cảm của các người. Không cần đề cập đến katherine Có lẽ cô ấy thật sự là yêu anh. Nhưng anh lại đối với cô ấy nửa điểm cũng không có cảm giác. Bảo bối à? Em nếu như vì lý do này mà cự tuyệt anh. Đối với anh chính là thương tồn rất lớn. Cũng quá là không công bằng đi. Hắn lộ ra vẻ mặt biểu tình đáng thương. Tóc vàng mắt xanh, lại càng đẹp trai hơn với ánh mắt u buồn, quả thực là kẻ thù của phụ nữ mà. Chỉ tin chỉ biết rằng mình đã sớm đầu hàng. Cô cầu hồ muốn vươn tay vò rối mái tóc màu vàng như tơ của hắn, hồn lên đôi lông mày của hắn, tóc mai của hắn và cái cằm quá mức kiêu gợi kia của hắn nữa. Không không không, cô bắt buộc chính mình cần phải tỉnh táo lại. Ngoại trưởng Catherine ra, tôi cũng có vấn đề phần giải quyết của mình. Anh có biết tôi đang không vui trước tình huống chia tay với bạn trai trước? Trước mắt tôi đối với tình yêu là không có một chút tin tưởng. Cũng không muốn nhanh như vậy lại bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Cho nên đối với tôi, anh tốt nhất là giữ một khoảng cách đi. Cô nói cần giữ khoảng cách. Thế nhưng Avis lạnh những người càng tới gần cô. Đôi môi nóng bỏng cơ hồ muốn trà qua khuôn mặt trắng nõn của cô. Lý do này càng không thể thuyết phục anh, bảo bối à. Quên gã đàn ông không biết chịu trách nhiệm kia đi. Ai sẽ bảo vệ em thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho em thương tâm nghĩ tới bạn trai trước của cô, hắn không cầm được cơn giận dữ, hắn còn thể tha thứ cho bất cứ một người đàn ông nào làm thương tổn tới cô, hắn không nỡ chứng kiến cô nét mặt rơi lệ cũng không nỡ nhìn thấy cô thương tâm, không nỡ thấy cô khóc, hắn thích cô cả người phát ra nhiệt lực, thích tự nhiên không giả tạo, khát vọng có thể bảo vệ cho cô thật tốt, đầu chiếm luôn cả nụ cười trong suốt tươi sáng của cô, đôi mắt màu lam rực rỡ. Hơn nữa thân tình cùng với chân thành các tiếng thề Khiến chỉ tình cả người càng thêm vui sướng đến choáng váng Trong ngực tự như phát ra một đống bong bóng màu hồng Tâm tường cũng từng tấp một sụp vỡ Chỉ có thể yếu đuối dãy ruột nói Không, tôi nghĩ Thế nhưng Elvis can bản Không để cho cô có hồi suy nghĩ miên man nữa Bàn tay to chặt chẽ đã nâng lên khuôn mặt của cô Rồi trực tiếp che tôi môi của cô lại Kỹ xảo hồn môi của hắn vô cùng tuyệt hào giống như thể là thợ săn đang đùa bỡn con mồi Hắn xấu xa hôn đôi môi như cánh hoa của cô, nhẹ nhàng giống như cánh bướm thăm dò, nếm hương vị ngọt ngào sau liền lùi lại, rồi sau đó lại tiếp tục hôn xuống, càng hôn càng sâu, càng cuồng dã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.